hàn ư ơ n phân khó Chuyện bể biệt. l m sao để Triệu v ĩ h phải đền tội, trả tội, lại đền chết ô n bằng g c o Lâm Nguyễn, còn phải suy xét kỹ hơn. Lý mộ cùng đám Nguyễn, còn hơn. cùng người hàng suy c phải h xét kỹ đứng trước mặt hai người nói hồn của lệnh công tử bị một nữ quỷ câu đi nữ quỷ đó đêm qua đã bị ta đả thương căn cơ hiện tại cũng đã hồn phi p h á c h tán giờ ta sẽ đem hồn triệu vĩnh tiến nhập vào trong cơ thể hắn hắn g chết lật tay một cái trên tay liền thấy một hồn cầu một xuất hiện tiếp đó bàn tay y kết một phát ấ n môi nhúc nhích vài cái rồi nói nhanh s á n g linh quy vị hồn cầu kia chui vào mi tâm triệu vĩnh rồi biến mất không thấy gì nữa quỳ hồn thứ hai vừa nhập vào cơ thể vẻ ngờ nghệ trên khuôn mặt triệu vĩnh lập tức biến mất thay vào đó là vẻ kinh hãi tuột cùng gã vung loạn xạ hai tay đồng thời hét lớn tránh ứng ra tránh ứng ra đ ừ n g giết ta đ ừ n g giết ta hàn g chết vung tay tạo thế như đao chém lên khuôn mặt hốt hoảng của triệu vĩnh tiếp đó lấy một lá bùa đưa cho vợ chồng triệu thị rồi dặn hắn bị dọa cho kinh sợ trước để hắn ngủ một giấc lá bùa này có tác dụng tinh tâm an thần sau khi tỉnh lại bảo hắn mang theo bên mình đa tạ hàn g tiên sư triệu phúc đi chuẩn bị một phần hậu lễ tặng hàn g tiên sư việc triệu ra cuối cùng cũng giải quyết xong khi bước ra khỏi triệu phủ hàn g chết quay đầu lại đưa mắt nhìn lý mộ rồi nhìn xuống thanh hồng kiếm trong tay hắn trong chốc lát rồi hỏi kiếm của thanh cô nương sao lại ở trong tay n g ư ờ i trương sơn tiến lên trước giải thích thay hắn do lần trước hắn gặp yêu tả lao đại tạm cho hắn mượn để phòng thân hàn triết không nói gì thêm chỉ l ư ờ m lý mộ một cái rồi xoay người rời đi trương sơn giật giật khoe miệng t h i thầm họ hàn thích lão đại nhưng lão đại không để ý hắn kẻo nào lý mộ ngươi giang thêm đi ta thấy ngươi có hy vọng hơn họ hàn lý mộ không đáp lời với hắn bây giờ chuyện quan trọng nhất là bảo vệ tính mạng nào còn tâm tư đi suy nghĩ mấy chuyện khác mà cứ coi như muốn suy tính thì cũng phải chỉ có mỗi lý thanh để chọn tuy nàng rất xinh đẹp nhưng liếu cô nương bên nhà cũng không kém hai nàng một người chân dài khí chất thần tiên một người thì n g ự c lớn dọn ngọt lại có tiền nếu thật phải chọn một trong hai lý mộ cũng khó mà quyết định lý thanh có thực lực ở thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ hắn nhưng hí lại là lựa chọn có quà đính kèm tuy nàng hơn hắn ba tuổi nhưng cổ nhân đã nói nữ hơn ba tuổi ôm gạch vàng hai lý mộ đột nhiên ý thức được tự mình nghĩ nhiều quá vội lắc lắc đầu v ứ t hết những ý tưởng không thực tế kia qua một bên trương sơn quay đầu lại nhìn lý mộ hỏi người lắc đầu cái gì đó lý mộ suy nghĩ một chút rồi hỏi trương sơn nếu có hai cô gái để ngươi chọn một cô viết võ công đạo pháp có thể bảo vệ ngươi còn một cô có tiền thì ngươi chọn sao có nhiều tiền nhiều đến mức người xài cả đời không hết trương sơn tặc tặc lưỡi đắp nam nhân sao có thể để nữ nhân bảo hộ ta chọn cô có tiền lý mộ đưa mắt nhìn lý tứ hỏi n g ư ờ i chọn cô nào lý tứ nhìn hắn một cái rồi hỏi ngược lại sao ta phải chọn sau khi đám bộ khoái rời đi trong một căn phòng thuộc triệu phủ một vị phu nhân mang một chén thuốc sắc cẩn thận tới rồi gọi v i n h nhi uống thuốc đi con đây là thuốc gan thần dưỡng khí mẹ đã đặc biệt cho thêm đường trắng con mo uống cho nóng triệu vĩnh rời giường đứng dậy xong lo lắng hỏi mẹ ác quỷ kia chết chưa nói cái gì vậy phu nhân liếc nhìn gã rồi nói tiếp quỷ vốn là vật chết còn có cái gì chết với không chết nữa triệu vĩnh vội vàng hỏi tiếp con nói là ác quỷ kia có phải đã bị đánh hồn phi phách tán về sau không còn xuất hiện nữa phải không phu nhân khẽ gật đầu trấn an người huyện nha nói như vậy triệu vĩnh vẫn không thôi lo lắng truy hỏi nhưng vạn nhất nàng không chết vậy có tìm con nữa không phu nhân nhìn gã rồi hỏi ngược lại đang yên đang lành vì sao nữ quỷ kia lại cứ bám giết không buông con triệu vĩnh đưa mắt né tránh ánh nhìn của mẹ h à m hồ giải thích mẹ cũng biết con là hỏa hành chi thể đám yêu quỷ kia đều thèm khát hồn phách của con phu nhân đặt chén thuốc xuống k h ẽ nhắm hờ đôi mắt thở dài nói t u y ể n nhi là vợ chưa cưới của con vậy mà con nhẫn tâm xuống tay được mặt mũi triệu vĩnh tái n h ậ n thở sâu một hơi xong lại biến thành âm trầm g ã cắn răng nói con làm vậy cũng là vi triệu gia phu nhân im lặng một lúc rồi chậm dãi nói tuy người huyện nha nói nàng đã triệt để hồn phi phách tán nhưng để phong vặn nhất chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn một chút bất luận thế nào hôn sự của con cũng không thể để xảy ra chút sơ sót nào chuyện hôn công tử triệu gia ly thể được giải quyết ổn thỏa triệu gia vô cùng cảm kích nha môn hơn nữa còn còn chuẩn bị một phần tạ lễ rất hậu đương nhiên những thứ này đều là dành cho hàn c h i ế t chứ không can hệ gì tới đám bộ khoái nho nhỏ như lý mộ về chuyện nữ quỷ trong hồ thì không thấy hàn c h i ế t nhắc tới nửa chữ thứ nhất là kể ra thì mất mặt thứ hai là người quỷ có đạo riêng chỉ cần đối phương không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý thì nha môn vẫn sẽ thái độ kính nhi v i ê n c h i hạn chế tối đa va chạm khi ra khỏi triệu gia Trương sơn mang vẻ mặt thấp Sơn mang hỏng, nói nhỏ vẻ với lý mộ Lý Mộ, chuyện bên huyện nhà bên gật i người, ta trước phải phải giải nói, việc Đi đi. a ta qua ta ta quay ta o cho trước chuyến, cả thích. cũng có chút việc cần nhà hôm không nhà khẳng định phát nương g một Tứ rổ, về về, về bà làm. đêm đi đi. Mộ Lý Lý gật đầu nhìn trương sơn chạy như điên về nhà lý tứ quẻo vào thanh lâu gần nhất xong liền một mình đi về phía huyện nha vụ án triệu gia đã kết thúc nhưng vẫn còn cần về nha môn lập hồ sơ ghi chép loại việc vụn vặt này tất nhiên hàn g chết sẽ không làm lý mộ trở lại nha môn tìm thấy lao vương đang ngủ gà ngủ gật trong chị phòng lao vương đứng dậy vuốt vuốt đôi mắt lèm nhèm rồi hỏi a lý mộ đã trở về có muốn làm đôi ván không lý mộ khoát tay háo đắp rảnh rồi chơi sau vụ án triệu ra kết thúc rồi lao mau ghi vào hồ sơ làm sớm cho xong ta còn phải về nhà ngủ bù lờ vờ ngáp dài một tiếng nói ngươi tới hộ phòng ba lấy hồ sơ triệu vĩnh về đây giúp ta lý mộ đi một chuyến tới hộ phòng cầm hồ sơ triệu vĩnh quay về giao cho lao vương tiếp đó lại kể tóm tắt chuyện xảy ra tối qua tất nhiên chuyện sau khi đám hàn chết k é x ỉ u thì hắn giấu nhẹm đi lao vương vừa ghi chép vừa chép miệng nói tên triệu vĩnh này có chút thú vị khó trách bị quỷ vật câu hồn lý mộ thoáng s ư ớ n g sốt hỏi vậy là ý gì lão vương chỉ vào bát tự của triệu vĩnh rồi nói triệu vĩnh sinh năm bính ngọ trong bát tự thì ngũ hành thiêu bốn hỏa hành độc đại dù có chút thiếu hụt nhưng trung quy vẫn là h ỏ a hành chi thể hiếm có nếu như tu hành chắc chắn sẽ vượt xa thường nhân mà hồn phách của hắn cũng chính là vật đại bổ với đám yêu quỷ chỉ tiếc là trước kia không có ai dẫn dắt hắn vào con đường tu hành h ỏ a hành chi thể vật đại bổ lý mộ cao mày suy nghĩ nhận định ban đầu của hắn giờ có chút dao động rốt cuộc là lâm nguyện và tô hòa nói dối hay chuyện ngũ hành chi thể của triệu vĩnh chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên vụ án này trong lòng hắn bắt đầu biến thành khó mà phân biệt tuy rằng hắn quen biết tô hòa và lâm n u y ể n chưa được bao lâu nhưng nếu các nàng nói dối thì vì cái gì lâm n u y ể n lại ngăn hắn đi điều tra triệu vĩnh hơn nữa còn không nuốt ngay hồn của gã trực giác mách bảo hắn rằng các nàng không nói dối đương nhiên hắn cũng không thể chỉ dựa vào lời của các nàng đã kết luận rằng triệu vĩnh có tội tất cả còn phải chờ hắn tự mình điều tra sau đó mới có thể đưa ra quyết định hỗ trợ lao vương ghi chép x o n g x u ô i lý mộ liền rời khỏi huyện nhà lên đường trở về nhà khi sắp về tới nơi hắn thấy có một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ngủ gà gật bên bậu cửa cạnh đó còn có hộp cơm mà hắn đã rất quen thuộc chú giải một hồn cầu hồn hình cầu hai gái hơn ba tuổi ôm gạch vàng tương tự như câu gái hơn hai trai hơn hơn một ý chỉ lấy vợ hơn ba tuổi sẽ có nhiều tài lộc ba hộ phòng phòng lưu trữ hồ sơ hộ tịch